Trạch Thiên Kiếu Miêu Nị Quyển 1 chương 164 Đảo Sơn Tờ. Các bạn đang nghe truyện Tại truyện audio.fi Rần trường sinh lúc này Quần áo rách nát Trước ngực có vết thương Nhìn thật là thê thảm Nếu như để đường Tam Thập Lục nhìn thấy Tuyệt đối sẽ cười nhạo Hắn bị người ta đánh như con chó Nhưng chính là dưới tình huống như thế Hắn lại muốn trang hoán vũ nhận thu nhìn ánh mắt của hắn Không phải đang đùa giỡn Thái độ của hắn rất chân thành Giọng nói rất thành khẩn Cho nên trang hoán vũ rất tức giận Cảm thấy đây là kinh miệt cùng vũ nhục cực kỳ lớn Trần Trường Sinh không có ý trêu chọc hắn chẳng qua là đang phán đoán rất tỉnh táo Bất kể bởi vì trận mưa thu kia Hay là nguyên nhân thân thể cường độ tăng lên Nếu thiêu đốt tinh huy không làm hắn chết cháy Như vậy đồng nghĩa cánh đồng tuyết có thể cung cấp chân nguyên cuồn cuộn không dứt cho hắn Trên thực tế Hiện tại chân nguyên của hắn dư thừa chưa từng thấy từ trước đến nay trên lệch lớn nhất với trang hoán vũ. Hiện tại đã không còn tồn tại. Hắn tại sao không thể tự tin? Hắn tại sao lại tự tin như vậy? Bên bờ cửa sổ lầu 2 Trích Tinh học viện viện trưởng cau Mày hỏi. Cho dù Trần Trường sinh Ly Kỳ tiến hành hai lần sơ chiếu, Nhưng tất cả đại nhân vật trong kinh đô hiện tại đều biết Hắn định mệnh tinh Bắt đầu dẫn tinh quang tẩy tuổi Đến nay còn chưa đầy một năm Mà Trang hoán Vũ đã tu hành hơn 10 năm Tại sao hắn nghĩ rằng cường độ chân nguyên của mình có thể đuổi kịp đối phương Trần Trường Sinh dùng thực lực chứng minh với mọi người Tự tin của hắn là có đạo lý Mặc dù nói không rõ đạo lý ở nơi nào Trang Hoán vũ theo dõi hắn Lâm quan kiếm cắm trên mặt đất khẽ ruông Mấy trăm bóng kiếm lần nữa tản ra Lao về phía bốn phương tám hướng hướng Tẩy trần lâu một lần nữa nổi lên một cơn mưa gió Trần trường sinh tay phải nắm lấy đoạn kiếm Vị trí hơi dời lên trên Hổ khẩu dời đến gần vỏ kiếm Giống như dùng bàn tay đem chui kiếm cùng vỏ kiếm đồng thời cầm lấy Tự nhiên không thể rút kiếm Hắn không rút kiếm, cũng không né tránh, cũng không dùng thân thể chống đỡ Mà là dùng kiếm cùng vỏ, vung lên đánh ra Trong lầu vang lên thanh âm uy vũ tự nhiên sinh gió Mấy đạo kiếm phong mạnh mẽ Cùng lâm quan kiếm bóng kiếm từ bốn phương tám hướng đánh tới pha chạm. Phát ra mấy tiếng trầm đột. Sau đó bóng kiếm tan biến. Dùng chân nguyên chiến chân nguyên không phân cao thấp dùng kiếm chiến kiếm ảnh tự nhiên dễ dàng. Các đại nhân vật bên bờ cửa sổ lầu hai vẻ mặt khẽ biến. Rốt cục xác nhận trần trường sinh tu vi cảnh giới đã hoàn toàn bất đồng với lúc trước. Vô luận là trình độ tinh khiết hay là số lượng chân nguyên Hắn ít nhất đã không kém trang hoán vũ Hai tay trong tay áo đen nắm chặt của mạc vũ đã dũi ra Nàng vỗ về song cửa sổ Vẫn mặt không chút thay đổi Tâm tình cũng không thoải mái như biểu hiện Nàng không muốn để cho người ta nhìn ra bản thân Cũng không muốn để cho Trần Trường Sinh gặp chuyện không may Lúc này cũng không cần lo lắng Trần Trường Sinh không địch lại trang hoán vũ Nhưng biểu hiện của Trần Trường Sinh Cùng với hắn bộc phát chân nguyên không hề có đạo lý Làm cho nàng nhớ lại cái đêm rất nhiều ngày trước Đêm đó nàng cùng Thánh Hậu Nương Nương đứng trên cam lộ đài ngắm sao Đêm đó Thánh Hậu Nương Nương cảm giác có người ở trong kinh đô định mệnh tinh Viên tinh thần này cực kỳ xa xôi Thần thức của người kia cực kỳ tĩnh lặng cường đại Người kia Chính là Trần Trường Sinh sao Các đại nhân vật ở bờ cửa sổ lầu hai còn đang suy nghĩ Chiến đấu ở lầu dưới đã trở nên kịch liệt Trần Trường Sinh cầm kiếm cùng võ, Dựa vào chân nguyên cường ngạnh phá vỡ bóng kiếm như mưa gió Thân hình biến ảo Sau một khắc đã đi tới trước người trang hoán vũ, cử ly hơn 10 trượng, thoáng qua rồi biến mất. Hắn không có mượn kiếm thế của Trung Sơn phong vũ kiếm, mà sử dụng gia thức bộ. Trang hoán vũ lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo. Trần Trường Sinh dễ dàng phá vỡ kiếm ảnh của hắn, để cho hắn hơi bất ngờ. Nhưng lại không thể làm cho hắn thất thần lần nữa Trên mặt của hắn không có tâm tình sợ hãi Chỉ thấy hắn đưa tay phải ra Lâm quan kiếm rung rẩy bay lên Sáng một tiếng từ mặt đất trở về trong lòng bàn tay Sang sang, mười mấy tiếng kiếm ngân vang lên liên miên không dứt Lâm quan kiếm ở trong tay của hắn tự như sống lại Mũi kiếm sắc bén phá không, đâm thẳng về phía trần trường sinh Mặt đất bị trận mưa thu kia tẩy rửa Lưu lại chút cát vàng ẩm ướt Cát vàng bị kiếm của trang hoán phủ kéo theo Biến thành hơn 10 dòng cát rất nhỏ Dòng cát chính là kiếm pháp, có thể nhìn thấy hướng đi của kiếm Trần Trường Sinh có thể dùng chân nguyên phá tan kiếm ảnh Nhưng muốn ngăn trở kiếm chiêu nhanh như ti chớp như thế Lại cần có kiếm chiêu tinh diệu Trên lầu mọi người đang xem cuộc chiến trở nên cực kỳ chuyên chú Bọn họ đều gặp hoặc đã nghe nói về chuyện Trần Trường Sinh ở Thanh Đằng Yến cùng cậu Hàng Thực đối chiêu Biết thiếu niên tầm thường của quốc giáo học viện này giống cậu hàng thực đều đã đọc một lượt đạo tàng. Biết được vô số kiếm pháp sơn môn tôn phái. Không khỏi cảm thấy tò mò hắn sẽ ứng đối thế nào. Hơn 10 dòng cát tinh tế từ các góc độ hướng đánh tới thân thể của Trần Trường Sinh. Phía sau dòng cát là kiếm phong hàng lạnh Trần Trường Sinh vẫn không rút kiếm. Bàn tay của hắn nắm chặt chỗ tiếp nối giữa kiếm và vỏ kiếm Muốn rút kiếm cũng không được Hắn nắm đoạn kiếm cứ như vậy đánh xuống Đánh cực kỳ mạnh mẽ, đơn giản mà dứt khoát Căn bản không giống như kiếm pháp Cũng không phát hiện được điểm nào tinh diệu. Giống như phụ nhân đang giặt quần áo bên sông Cầm lấy chuỳ gỗ không ngừng đập vào tảng đá Nhìn như một chiêu bình thường không có gì đặc biệt Song khi hắn giơ lên đoạn kiếm đánh xuống Bên cửa sổ trên lầu có ít nhất ba vị đại nhân vật lên tiếng kinh hô Đảo Sơn côn. Đúng vậy Trần Trường Sinh không dùng kiếm pháp Mà là côn pháp Hắn thủ nhỏ đã đọc một lượt đạo tàn Đọc rất nhiều sách Sau khi vào quốc giáo học viện cũng ngày đêm không ngừng đọc sách, Cùng kiến thức tu hành trong tàng thư quán đối sánh 14 năm đọc đạo tàn toàn bộ chuyển đổi thành kiến thức tu hành Bàn về hiểu biết đối với pháp môn tu hành của các tôm phái sơn môn học viện trên thế gian Trừ cậu hàng thực đã không còn ai mạnh hơn hắn Hắn tu hành cũng rất cần cuồng Nửa năm ngắn ngủi, Hắn đã nắm giữ rất nhiều kiếm pháp cùng pháp môn tu hành Ở Thanh Đằng Yến Hắn chỉ đạo lạc lạc cùng đường tam thập lục chiến thắng quan phi bạc cùng thất gian Dựa vào bản lãnh này Nhưng rất nhiều người quên mất Hắn hiểu biết kiếm pháp cùng tu hành pháp môn phần lớn đều là lý thuyết Hắn biết vấn thủy tam thức nên sử dụng như thế nào? Thứ tự cùng góc độ của liên sơn thất kiếm Không có nghĩa là hắn có thể sử dụng vấn thủy tam thức Tùy ý vung tay chính là liên sơn thất kiếm Lại càng không muốn đề cập tới việc hắn lúc ấy tẩy tuổi chưa thành công Không thể tu hành Chính là muốn luyện kiếm cũng không thể được Hắn chăm chỉ khắc khổ như thế nào, cho dù thiên phú cao tới đâu, cũng không thể trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi Nắm giữ nhiều pháp môn như vậy Muốn có thành tựu trên kiếm đạo ít nhất cần mười mấy năm khổ công Vô luận thu sơn quân Hay là quan phi bạch trong thanh đằng yến chứng minh chính mình ít nhất có thể sử dụng hơn trăm bộ kiếm pháp cũng đều như thế những người khác có thể quên mất chuyện này trần trường sinh chính mình lại không quên hắn biết rõ chính mình không thể nào thắng được trang hoán vũ hoặc bất kỳ một người nào trong ly sơn kiếm tôm tứ tử bằng kiếm pháp cho dù hắn có thể nghĩ ra chiêu thức khắc chế kiếm chiêu của đối phương cũng không có cách nào thi triển trong quá trình chiến đấu đầy căng thẳng. Người tu hành giai đoạn khác nhau cần phương thức chiến đấu trình độ khác nhau. Hắn hiện tại cần một phương pháp chiến đấu tương đối đơn giản mà lại hữu hiệu. Hắn không nghĩ tới loại kiếm pháp nào có thể khắc chế đạo kiếm của thiên đạo viện, và là loại pháp môn bây giờ có thể thuần thục nắm giữ. Cho nên hắn dời tay lên trên Đồng thời nắm cả chuôi kiếm và vỏ kiếm Cách cầm kiếm này đã chứng minh Hắn không có nghĩ tới việc rút kiếm Nắm chặt như thế Đoạn kiếm sẽ biến thành đoạn côn Hắn sử dụng chính là côn pháp Đảo sơn côn Ba tiếng kinh hô cơ hồ vang lên đồng thời ở lầu 2 Phát ra kinh hô chính là hai vị thánh đường đại chủ giáo cùng với tôn tự sở chủ giáo Bởi vì bọn họ nhận ra loại côn pháp này Cũng bởi vì bọn họ đã rất nhiều năm không nhìn thấy côn pháp này Đảo Sơn Côn Là côn pháp của quốc giáo học viện Tương truyền tủ đầu sáng lập Là hình côn quốc giáo học viện giam viện dùng để xử phạt học sinh vi phạm kỷ luật Quốc giáo học viện đã suy bại hơn 10 năm, loại côn pháp này tự nhiên cũng đã hơn 10 năm không xuất hiện ở trên đại lục. Hai vị thánh đường đại chủ giáo là đại nhân vật của quốc giáo tân phái, cùng quốc giáo học viện đại biểu cử phái thế lực thiên nhiên đối lập. Nhưng mà cho dù bọn họ đã cách hơn 10 năm thời gian, Bỗng nhiên lần nữa thấy được đạo sơn côn tiếng tâm lường lẫy trong nội bộ quốc giáo, vẫn không nhịn được sợ hãi than thành tiếng. Tâm tình trong nháy mắt trở nên cực kỳ phức tạp. Tiết Tịnh xuyên cùng tư thế tiết, cũng là nhân vật đã từng thấy qua cảnh tượng năm đó của quốc giáo học viện. Chỉ hơi trễ hơn so với ba vị chủ giáo. Cũng nhận ra côn pháp trần trường sinh sử dụng vẻ mặt khẽ biến Đạo Sơn Cung là hình côn của quốc giáo học viện Đi theo con đường thô bạo trực tiếp Đơn giản mà nghiêm chính Mục đích là đem học sinh đánh ngã Đánh đau Loại côn pháp này nhìn qua không có gì đạo lý đáng nói Nhưng trên thực tế ẩn giấu rất nhiều đạo lý Tự như quốc giáo học viện viện quy Người căn bản không có biện pháp tránh né Chỉ có thể thừa nhận vẻ mặt trang hoán vũ vô cùng ngân trọng Nhưng kiếm trong tay không chậm hơn chút nào Đoạn kiếm của Trần Trường Sinh đánh xuống mạnh mẽ trực tiếp đến mức chưa nói tới chiêu số gì Thoạt nhìn Kiếm trong tay của hắn hoàn toàn có đủ dư âm dành trước đâm trúng thân thể của Trần Trường Sinh. Nhưng đoạn kiếm trong tay Trần Trường Sinh cho hắn một loại cảm giác. Nếu như hắn làm như vậy, sau một khắc vô luận Trần Trường Sinh bị đã thương nặng đến cỡ nào, kiếm cùng vỏ sẽ đập xuống, đánh vào trên người của hắn. Đoạt tấn công tự như không có ý nghĩa tránh né. Tự như tránh không thoát, vậy chỉ có thể cứng rắn ngăn cản. Trang hoán vũ chân nguyên cuồng cũng không dứt, kiếm phong phá không mà lên, nghênh đón kiếm của Trần Trường Sinh. Đạo Sơn Côn đối chiến với Lâm Quang Kiếm, phản phất là quốc giáo học viện đối chiến với Thiên Đạo Viện. Tân sinh của quốc giáo học viện, muốn một lần nữa đạt được địa vị trong nội bộ quốc giáo, tự như phải qua được cửa ải này Hai cây kiếm gặp nhau trên không trung sau đó tách ra sau đó gặp nhau lần nữa Vô luận kiếm có trần trường sinh rơi xuống vô lý thế nào cũng sẽ bị kiếm của trang hoán vũ ngăn trở Vô luận kiếm chiêu của trang hoán vũ như thế nào tinh diệu cũng không có biện pháp phá vỡ kiếm của trần trường sinh Ở thời gian cực ngắn Hai cây kiếm gặp nhau hơn 10 lần Tẩy trần lâu vang lên tiếng va chạm đinh tai nhức óc. Hơn 10 khối không khí màu trắng Ở quanh người hai người bọn họ không ngừng xuất hiện Sau đó trong nháy mắt nổ tung Khối không khí này chính là hai cây kiếm gặp nhau Chấn động tạo thành khí tức Ba ba ba ba ba Hai đạo thân ảnh đột nhiên phân ra Trang hoán vũ hô lên một tiếng, sắc mặt trắng bệt tay phải nắm kiếm khẽ run. Hắn không thể hoàn toàn phong trụ kiếm của Trần Trường Sinh Cuối cùng một khắc kiếm của Trần Trường Sinh rơi xuống, đánh vào trên cổ tay của hắn Nếu như không phải kiếm ý của Trang hoán vũ lúc ấy đang nhắm thẳng Đang đậm xiên sang Chỉ làm cho Trần Trường Sinh đánh sượt qua có thể xương cổ tay của hắn đã vỡ vụn chính diện đối chiến lấy kiếm đối kiếm cuối cùng lại là mình rơi xuống hạ phong trang hoán phủ căn bản không cách nào tiếp nhận sự thật này sắc mặt trở nên có chút tái nhợt sau một khắc hắn đem vỏ kiếm ném trên mặt đất lần nữa tiến lên các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz.